các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả đang đón nghe truyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ mang tới cho các bạn một câu chuyện có tên: "Chúc thuốc nhầm phòng". An Tân Lang là người mẫu mới vào nghề, trong một cuộc thi cô đã bị người xấu chuốc thuốc. Cô cố gắng chạy trốn nhưng lại nhầm vào phòng Trang Tuấn Khải, một đạo diễn nổi tiếng. Ở đây họ đã xảy ra tình một đêm. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng nghe nội dung chuyện ngay sau đây. Mặc dù đã gần nửa đêm, nhưng trong công ty người mẫu khải lệ, 12 mỹ nhân xuất sắc được chọn vào trận chung kết vẫn đang gian khổ huấn luyện. An tân làng, luyện tập xong, cô đi đến phòng lưu tổng một chút. Có chút vấn đề về vòng chung kết muốn cùng thảo luận với cô. Khi sắp kết thúc huấn luyện, giáo viên huấn luyện đi tới nói với cô. Vâng, mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, Nhưng lần tuyển chọn người mẫu này của công ty khải lệ chủ yếu là do lưu tẩm tài trợ. Đối với yêu cầu như vậy, An Tân Lan không có cách nào từ chối. Vội vã tan lang khong rửa một cái, cô mang theo tâm trạng thấp thẳm bất an cùng tâm tình có chút tò mò lập tức đi tới trước cửa phòng lưu tổng. Lưu tổng, không biết muộn như vậy còn gọi tôi đến, có chuyện gì vậy? Đừng nóng vội, uống một ngụm nước chanh đã. Huấn luyện có cực khổ lắm không? Cảm ơn huấn luyện không cực khổ chút nào. Cô ôm ấp khát vọng, một mình lẻ loi đi tới Khẩn Đinh tham gia dự thi, cùng với các giai nhân khác cạnh tranh, cô không hề có kinh nghiệm của một người mẫu so với bất kỳ ai đều muốn nỗ lực. Cô cho rằng, Lưu Tổng là vì vòng đấu mới tìm cô nói chuyện, liền không hề nghi ngờ hắn. Cô uống nước trái cây do Lưu Tổng đưa cho. Ta thấy rằng, An Tiểu Thư đúng là một người mẫu tiềm năng, một người đẹp nhất, Rất có thực lực đoạt giải quán quân Chỉ cần có người ở sau lưng đẩy cô lên trợ giúp cô một chút tài chính cùng khích lệ Đôi mắt hí chứa đầy tà sắc của Lưu Tổng Dán chặt lên đường cong lạ lướt của thân thể cô Lưu, Lưu Tổng Ngươi vừa cho ta uống là cái gì? An tần làng bỗng nhiên cảm giác được Miệng lưỡi khô khóc Đầu tròn váng mắt hoa lên Lưu Tổng bắt đầu tiến lại gần cô Cô bất ngờ ý thức được Mình bị người ta hạ độc Không kịp nghĩ gì, khi tay của Lưu Tổng chạm đến thân thể cô, cô dốc hết toàn bộ khí lực, dùng giày cao gót hướng về ngón chân của Lưu Tổng, làm ông ta đau đớn kinh hô, trong nháy mắt, buông cô ra, cô vội vã hướng cánh cửa bỏ chạy. Thế nhưng cơ thể của cô càng ngày càng trở nên suy yếu, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ cô quá hoảng sợ, quên không la lên, cũng không còn sức để la lên, chỉ một lòng muốn chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó. Phía sau chuyển đến tiếng bước chân, làm cha an tân lang vô cùng hoảng sợ. Cô hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy cánh cửa một gian phòng khép hờ, còn mơ hồ thấy số phòng 2101, liền liều lĩnh để cửa đi vào, xoay người khóa cửa lại. Tựa vào cánh cửa, nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của mình, lòng bàn tay vả chán, không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài cửa lại không có bất kỳ tiếng động nào, càng khiến cha nàng sợ hãi truyền tới. Nàng an toàn rồi sao? An tân làng nặng nề tới cực điểm bước đến, căn cứ vào trí nhớ sở soạn hướng chiếc giường lớn trong phòng đi tới. Mặc dù ý thức của nàng đã mơ màng ở rát biên giới, nhưng nàng cảm thấy được bản thân đã an toàn. Cũng may bạn cùng vàng vì nàng mà để cánh cửa mở, bằng không có lẽ nàng sẽ thực sự bị kẻ vô nhân tính đó xâm chiếm. Màng theo suy nghĩ vui mừng đó, an tân làng lấy chút sức lực cuối cùng bó lên giường, rơi vào hôn mê, Trang Tuấn Khải đứng trước phòng 2107, mang theo hơi men nồng đậm, nhẹ nhàng gõ cửa. Ái Linh, mở cửa. Hắn vốn cùng bạn gái cắt Ái Linh đến Khẩn Đinh nghỉ phép. Không nghĩ tới, gặp công ty khải lệ tổ chức thi tuyển người mẫu tại Khẩn Đinh. Hầu hết người ở ban tổ chức đều là bằng hữu của hắn. Thịnh tình không thể từ chối, hắn đành cùng họ đi tới quán ăn đêm uống mấy chén. Cửa phòng không có đậm tĩnh, hắn đành phải tự mình lấy chìa khóa mở cửa. Có lẽ cô ấy đang tức giận. Mặc dù trên đường nhận được vài cuộc gọi từ cô, nhưng hắn lại không thể rời đi. Vốn là muốn hai người có một buổi tối lãng mạn, không nghĩ tới ngày đầu tiên hắn đã để cô một mình ở trong phòng, cũng khó trách cô ấy sẽ tức giận. Trang Tuấn Khải xoa nhẹ huyệt thái dương đau nhất, trang phong cung kho trach co ay se các thai duong đau nhuc nhin cac ai linh nằm trên giường đưa lưng về phía hắn không hề nhúc nhích. Hắn quyết định sẽ chăm sóc cô thận tốt. Bảo bối xin lỗi anh về trễ. Hắn nhẹ nhàng tới cạnh giường, bật ngọn đèn nhỏ. Chói quá! An Tân Lang đang trong tình trạng hôn mê, cảm nhận được ánh sáng của đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net